Màu sắc đặc tính của mỗi một loại hỏa diễm đều có liên quan đến công pháp tu sĩ tu luyện hàng ngày cùng với hấp thu hỏa linh hỏa thu. Trong lúc nhất thời giới tế đàn thiên hỏa môn tía nghìn hồng hỏa diễm bay múa, rất là đồ sộ Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 467, đại thắng rất nhiều tu sĩ vốn là dựa về phía trước để xem đều bị ủy áp của chân hỏa của luyện đan sư chấn áp.